Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyền dài kỳ Địch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay trông với ngày đầu tiên của năm mới 2023 Một năm dương lịch đã qua đi à, Trong năm mới 2023 Huy xin chúc quý thính giả của kênh Một năm tràn đầy sức khỏe, tràn đầy sự thuận lợi, may mắn và thành công trong công việc của mình nhé Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng của phần 1 Hồn quỷ Có bộ truyện Truyền kỳ một pháp sư Tác giả Họa viễn Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Ban đêm Tần cơn chối nhẹ thổi qua Luồn vào những u cửa hở Tạo nên một cảm giác mang mát dễ chịu Kẻ ghé mắt nhìn ra phía bên ngoài, thầy lãng vẫn ngồi giăng đèn, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Ông mệt bật chạy, tiếng tới chỗ thầy mình, mà cất tiếng. Thầy ơi, thầy ngủ sớm đi, đêm đã khuya lắm rồi. Thầy lãng không quay người lại, mà chỉ khẽ cất giọng. Ờ, bệnh đó hả con, ngồi xuống đây đi, thầy có chuyện muốn nói với con này. Ông Mịch kéo ghế ngồi xuống. Thầy lãng đưa tay, vẽ lên một đạo cách âm phụ, hình thành lên một không gian kết giới tạm thời, ngăn cách hai người phía bên ngoài. Ở trong đó, hai người có thể nói chuyện mà không sợ bị nghe lén. Ông Mịch nói lên nghi ngờ của mình. Thầy à, con thắc mắc một điều đó. Nếu như con quỷ kia muốn dân làng nghe theo lời của nó, Sao kẻ đó không lựa chọn trưởng lạc là người đi lợi dụng? Ai mà không biết ông ấy là người có tiếng nói nhất ở đây chứ? Hay là... Khẻ gợt cụ cái đầu, thầy lãng nói. Con nghĩ cũng có ý đúng. Nhưng mà có những chuyện trưởng lạc không thể tự ý quyết định. Dĩ như chuyện phá định sang này, Bản thân ông ta không thể yêu cầu dân làng phá định được. Sẽ có những bậc cao niên ngăn cản. Hoặc cũng có thể là... Thầy Lãng đưa mắt nhìn ông Mịch. Ông Mịch tiếp lời. Dạ, yeah, đúng vậy thưa thầy. Trường làng này thật là một người có trí tuệ. Ông ta dường như hiểu biết trong tất cả mọi thứ gì. Kể cả trong lĩnh vực tâm linh ma quỷ. Có vẻ như chúng ta chưa hiểu hết Vì người đàn ông này Thôi được rồi Chuyện này ta nói sao Bây giờ điều cần thiết nhất Phải xử lý Chính là ngăn cản một chuyện kinh khủng Sẽ xảy ra vào đêm mai Ông mịch nhớ mại Tỏ vẻ không hiểu Thầy lãng nghiêm vọng nói Là đêm mai Thầy chưa nói ai về việc gặp thành hoàng của làng cả. Con hãy xem vật này đi. Tị hưu sao? Còn đây nữa. Nhìn xem. Con thấy gì trong này? Thầy Lãng vừa đưa tấm bản đồ của làng về phía người học trò. Ông Mịch đỡ lấy, chăm chú nhìn vào đó như để tìm kiếm điều khác lạ. Mà thầy mình muốn đề cập tới Ờ, xin thầy thứ lỗi Con thật là ngu muội quá Con không thấy được điều thầy muốn nói Thầy lãng chỉ vào vài vị trí Rồi mới nói Con hãy nhìn kỹ từng con đường trong làng này Con thấy nó giống cái gì Được mắt nước Ông Mịch mới nhìn kỹ từng đường nét chằn chịch trên đó Rồi bỗng ông thốt lịch. Ư, là trọng sao thầy? Có đến hai con trọng. Ừ. Làng này đích thị của địa thế tạo ra sông Long ngậm chầu. Tức là hai con trọng ngậm ngọc đó. Con nhìn mà xem. vị trí đầu trọng thứ nhất chính là ngôi miêu hoàng. Dị trí đầu trọng thứ hai là tại định làng này. Ở ngôi miếu hoàng, ta đã thấy một tượng tỳ hưu. Như vậy tại đình làng, nếu đúng như ta suy đoán, sẽ phải có một tỳ hưu nữa. Nhưng mà... Ê, nhưng mà sao thầy? Nhưng con nhìn kỹ lại mà xem. Làng này có cục thế tâm lòng. Đầu trồng thứ nhất là ngôi miếu. Thứ hai là đình lạng. Thứ ba chính là cây đa đầu lạng. Con rồng nhỏ này nếu như kết hợp lại với nhau, thì sẽ tạo thành một con rồng lớn. Dưới thân là con đường chính của lặng Đầu rồng chính là ngôi định Hai chân rồng là ngôi miếu hoang và cây đa. Chúng tạo thành một con rồng đang cuộn mình, hôn dữ, Và ngắm chặt một vật gì đó Ông ịt ngơ ngát Cầm tấm bản đồ lên nhìn cho thật kỹ Thầy lại nói tiếp Nếu đúng như thầy suy nghĩ Thì tại ba vị trí đầu trọng Sẽ có ba tượng tỳ hưu Tạo thành tỳ hưu tâm tượng trận pháp Một trận pháp phòng ấn như quy lực rất mạnh Và con quỷ kia đang muốn giải phóng cho cái thứ Đang bị phòng ấn bên trong Tại một khoảng sân rộng Có một ngôi nhà trơ trội trên đỉnh núi Một đứa bé đang vân về mấy hòn đá nhỏ Nó mần mê chán rồi Lại lấy những viên đá Trội vào nhau kêu lên chan chắc Nhìn những tia sáng tué ra Nó nghe răng cười thích thú Chóc chóc nó lại nhổn dậy, đưa mắt của mình nhìn ra bốn hướng xung quanh. Đầu lại ngẩn lên nhìn, như đang chờ đợi một ai đó. À, sao sư phụ chưa về nữa? Lần này về, á, mình không thèm chơi với lão nữa. Đi gì mà đi hoài, vậy để người ta ở nhà mình vậy. Á. Thằng bé nôm chừng 6-7 tuổi, miệng cứ lò bào trách cứng. Cũng chẳng biết sư phụ của lão dạy dỗ đồ đệ kiểu gì Để cho thằng mắt con này dám làm mình làm mấy như vậy Đúng lúc nó cảm ràm xong câu đó Thì bỗng nghe một giọng cười vang lên từ xa Một bóng đen to lớn từ đâu xuất hiện Che rợp cả khoảnh đất nơi nó đang ngồi <cười> Thằng nhái này Hãy nói xấu sau lưng ta sao Đừng tưởng ta không biết nha Ôi, nhà ngươi được nuôn chịu quá Cho nên xin hư rồi phải không Người vừa nói không ai khác Chính là sư phụ của thằng nhóc con kia Giọng nói vừa phát ra Cô cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng con chim khổng lồ Đổ trên mặt đất Rồi bọt nhanh qua Sau đó thì bịch một tiếng Lão sư phụ đã đứng ở ngay trước mặt nó à, Sư phụ gì? Mất đi cái vẻ câu có vừa rồi Thằng nhỏ chạy tới Xa vào lòng lão sư phụ Mà nũng niệu nói Thầy ơi sao thầy đi lâu vậy Có quà gì cho con không Lão sư phụ già Thấy thằng nhỏ hỏi như thế Thì miệng bật cười tay xoa xoa đầu nó nói <cười> là Lại đổi quà nữa Nhà ngươi không biết Chị ngoài việc vội bến hay sao Mờm thì nói thì trách Chứ lão ta vẫn đưa tay vào trong túi Lấy ra một vật nhỏ đưa cho thằng bé Nói với giọng rất thẳng nhiên Đây nè, ta cho con Nội đan của hồn quỷ đó Con phải cất giữ cẩn thận Có thể dùng nó Hoặc là cho người thích hợp mà con muốn ừ, Cái này dùng như thế nào vậy thầy? Thằng bé đưa đôi mắt ngơ ngát Nhìn vào viên ngọc tròn tròn Đang phát ra những ánh sáng lấp lánh Mà cất tiếng hỏi Sau này con sẽ biết thôi Mà phải rồi Ta không cho con không công đâu đó Con phải làm một chuyện giúp ta Vậy gì vậy thưa thầy Thầy lớn vậy mà không làm được Sao con làm được chứ <cười> Cái thằng Chỉ được cái mầm mép thôi Ta già rồi Cần người trẻ tuổi như con cánh giác thài đó Vậy thầy nói đi Con làm luôn bây giờ <cười> Tốt tốt còn nhớ lời ta nói đi Tới một lúc thích hợp Hãy tìm và mang tỳ hưu tâm tượng về cho ta Khi đó viên nội đan này con có thể dùng Thế nào Con có làm được hay không? Ừ, dạ được, con làm được Vậy con cần đi đâu để mang tượng về cho thầy? Con yên tâm đi Tới khi nào thích hợp Con tự khắc sẽ biết thôi Sẽ có người nhắc nhở con Chỉ cần khi đó Con đừng quên câu chuyện này Thầy ơi, thầy có làm sao hay không ạ? Thầy lãng kẽ mở mắt Bởi tiếng gọi của ông mịch ở ngay bên tay Đưa mắt nhìn xung quanh Thấy mình vẫn còn hồi đó Trên tay cầm tấm bản đồ đang xem dở Nhìn sang phía ông mịch Thầy nói à, Thầy biết rồi Thầy đã hiểu hết mọi chuyện rồi Đúng là Chỉ khi thầy tìm ra những gì đang xảy ra tại đây Thì nguồn cơn của sự việc Sẽ có người nói cho thầy biết à, Sư phụ à Con cảm ơn người Ông ạch đưa con mắt tò mò Nhìn về phía thầy lãng Bữa mới đây thôi Ông còn đang hoảng hút Khi mà chứng kiến thầy mình đang nói chuyện Bỗng nhiên cứ thế ngồi bất động như tượng gỗ Có lây có gọi như thế nào cũng không tỉnh lại sao rằng thầy đã gặp chuyện chẳng lành Bây giờ lại ngồi đó lẩm nhẩm cái gì Mà ông nghe không hiểu được Quay sang ông mịt lúc này Thầy lãng mỉm cười. cười Thầy không sao đâu Con yên tâm đi Thầy đã biết đầu đuôi sự việc rồi Để thầy nói cho con nghe Đây là câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước kia Sau khi bãi đất hoang hay còn gọi là làng hương bị ma quỷ hủy hoại Đó vốn là một vùng đất hội tụ linh khí đất trời Nhưng sau đó bị những kẻ tạ tu dầm ngó Và bằng nhiều thủ đoạn, cả một ngôi làng đã trở thành làng chết Sau khi hủy hoại xong nơi đó Bảy yêu quỷ bắt đầu tràn sang những vùng xung quanh Để mà tàn phá Khi đó sư phụ của thầy lãng tình cờ đi ngang qua khu vực này Người đã tra tay tiêu diệt hết đám yêu quỷ ở đây Nhưng có một kẻ không thể bị tiêu diệt ngay Đó chính là hồn quỷ Một loại quỷ với quỷ thuật được xếp vào hàng thượng đẳng lúc bấy giờ Lúc này ông ấy phải dùng tới trận pháp phong ấn thân xác Cũng như phần hồn của con quỷ đó lại Trận pháp ấy người gọi là tỳ hưu tam tượng trận Sử dụng dương ký của tượng tị hưu Kết hợp với lực lượng của trận pháp Để làm suy yếu dần Hồn quỷ Không chỉ có thế Sư phụ của thầy Lãng Còn để lại một tên quỷ phó của mình Để trông coi trận pháp Hắn là một tăng nhân Nhưng lòng mang nhiều sân si oán hận Được có mấy cứu giúp Bà cho ở lại nơi này Để mà thu thích âm đức Chờ ngày về địa phủ đầu thai chuyển thế Nếu trận pháp này Có thể duy trì được trong vòng trăm năm Thì cái thứ bị phong ấn kia Sẽ hoàn toàn mất đi Chỉ tiếc là theo thời gian Dân làng này không còn ai Biết tới điều đó nè Sau này dân làng dần bỏ bê Việc thờ cúng Cũng như chăm sóc tu sữa Những nơi được coi là trọng yếu của trận pháp Như ngôi miếu Đình làng Điều đó làm cho dương khí trong trận dần mất đi Chính những việc làm bán bổ thần thánh Dẫn tới việc thành hoàng làng cũng trời đi Cho tới gần đây Tượng tỷ hưu bị lấy cấp Đã khiến cho trận pháp suy yếu hoàn toàn Phần hồn của con quỷ thoát ra Sau khi thoát ra Nó cảm nhận được nội đang của mình Đang ở trong tay thầy lãng Cho nên đã cất công tới đó một chuyến Còn chuyện về sao như thế nào? Mọi thứ đã rõ Kẻ thở dài một hơi Thầy Lãng tiếp tục nói Chỉ là có một chuyện Ta chưa thực sự sáng tỏ lắm Là chuyện gì vậy thầy? Đó chính là việc thành hoàng làng này Nói với ta Tì hưu trong ngôi miếu Đã bị đám người trận lấy cấp đi Mà tì hưu khi đã đưa vào trận pháp thì không phải là vật mà người thường có thể lấy được. Trong nó luôn mang một luồng dương khí rất mạnh mẽ, trừ khi là người biết đạo pháp. Ý thầy là trong làng này có người biết sử dụng đạo pháp? Rất có thể. Và cũng có thể người đó không phải ở làng này. Cũng rất có khả năng, hắn mới chính là kẻ gây ra mọi chuyện đó. Sáng hôm sau, tại nơi góc đa đầu làng, từ sớm đã tập trung rất nhiều người. Đám thanh niên trong làng, trong tay ai cũng cầm những thứ dụng cụ đạo đất như thủng, cuốc, sẻng. Đám người sông sao, khi từ xa đã thấy bóng ông thoang cùng với ông mịt đi tới. Không ai bảo ai, đám người dạc sang hai bên nhượng lối cho họ đi. Một lúc sau, khi mà mọi thứ đã yên lặng, Nhìn đám dân làng, ông Thoan mới nói Nào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo sự sắp xếp của thầy Thầy nói chúng ta làm gì thì sẽ làm như thế Tuyệt đối phải tuân theo lời thầy dặn Bởi đây là một việc quan trọng Nếu như mọi người chỉ làm sai một chút thôi Có thể ảnh hưởng tới an huy của làng ta Tất cả đang nghe rõ chưa à, Rõ rồi bác Trấn Lan à Nhanh nhanh cho bọn cháu làm gì đi Đứa ngay ta chừng quá rồi Mấy hôm cứ nói đi đào xúc cái gì đó cho cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu Đám thanh niên của làng Đã tập trung tại đây từ sớm Nóng lòng được động tay động chân lắm rồi Chúng đứng nghe trưởng làng diễn thuyết Thì như vịt nghe sắm vậy thôi Vào tay này Cho lại chui ra tay kia hết Còn lúc đó tại đình làng Một mình đứng giữ khoảng sân đỉnh trọng lớn Thầy lãng đưa mắt nhìn xung quanh Lần trước khi ở đây Do đông người Và lúc đó đang xảy ra nhiều chuyện Cho nên ông vẫn không thể xem xét kỹ lưỡng khu vực này Bây giờ ông mới có thời gian để tìm hiểu những khúc mắc Vẫn còn đang tồn tại trong đầu Ánh mắt ông khẽ nheo lại Khi nhìn vào cái hồ nước lớn Ở trước sân đỉnh Hồ nước Nếu như chỉ nhìn qua Thì cũng có vẻ là bình thường Như bao cái hậu khác thôi Nhưng trong mắt của ông cụ lúc này Thì không phải là như thế Kẻ lắc đầu Thầy tiếp tục đưa mắt nhìn về phía xa hơn Nơi có những ngọn núi uống lượng Với hình thù kỳ dị Bao quanh lấy ngôi làng Bảo sao mà làng này Lại trơi vào hoàn cảnh như vậy Thầy lãng quay người lại Tiến thẳng vào nghi môn Ông đưa tay lên trước mặt Vẽ ra một đạo phụ Khai mở tiên nhãn Đến khi nhìn vào tấm bài bị Thờ thần Thành Hoàng Thầy Lãng thấy trên đó có một vệt nước kéo dài Lúc này mới biết rằng Thành Hoàng đã không còn ở đây nữa Có lẽ sẽ phải rất lâu sau Làng này mới có thể nhận lại Sự chở che của thần Thánh Âu cũng là hậu quả Của những việc làm Mà họ đã gây ra thôi Lúc này có một sự việc diễn ra Đã khiến cho ông chú ý với thiên nhãn của mình Có những luồng khí vàng ống tản mát ra Đang phát ra từ chỗ cái bài bị Của Thanh Hoàng Và chính xác là những tia sáng ấy Phát ra từ phía sau Tấm bài vị Nghĩ rằng đây chính là thứ Mình đang tìm kiếm Thầy tiến thẳng tới Dỡ tấm bài bị xuống Chỉ thấy đằng sau nơi điện thợ Để thấm bài vị Là một cái hộp hình chữ nhật nhỏ Dùng tay gõ nhẹ vào đó Thấy phát ra âm thanh lột cục Bên trong này thì rỗng Vậy thì đúng là ở đây rồi Quay trở lại nơi gốc đa đầu làng Mấy thanh niên đang ra tay đầu sới Uồ, thầy lãng tới rồi kìa Một người kêu lên Ông Mịch đi tới hỏi Đây xong việc tải đó rồi xong. Ừ. dạy thứ không tiện nơi đây. Hai thầy trò cùng nhau tiến lại phía mấy người thanh niên đang đào bới. Cái hố mà họ đào đã to như cái nia, sâu tầm 6 70 phân rồi. Trước một màn đào bới có phần quá tai đó. Ông Mịch kêu lên. "Ê chết, sao các anh lại đào lang trong ngoài vậy rồi?" Một người thanh niên vui vẻ nói. <cười> Thiện tâm đi, đạo như thế cho nó bỏ công Bé quá lại khó đạo Thằng này vừa trả lời Vừa dán những nhát cuốc huỳnh huỳnh Nó cuốc như thể lâu nay chưa được cuốc vậy Ông Mịch dở khóc dở cười Ê nè, nhẹ tay thôi mấy cậu ơi Đạo như thế thì không hết Được một lát Thì cái hố đào cũng đã sâu cỡ tầm một mét Cùng lúc ấy Thì có một người thanh niên lên tiếng Nói với mấy người bên cạnh Quái lạ Sao tôi thấy càng đào sâu xuống dưới Cảm giác nó càng nóng hơn là sao tôi vậy có thấy vậy không Thầy ơi Sao chỗ đất này nó nóng quá à? Thầy lãng khẽ cười. cười Mọi người cầm lấy thứ này Cất cho trong người đi Thầy đưa cho mỗi người Một cái túi màu đỏ Bên ngoài được đan kết những hoa văn rất đẹp mắt Không rõ trong đó có chứa thứ gì Mà nó tỏa ra một mùi hương thoang thoảng Rất là dễ chịu Ủa, đây là gì vậy thầy? Ờ, đây là một đạo báo mệnh phụ Nó sẽ giúp cho mọi người an toàn Khi lấy thứ gì đó lên đó Bây giờ ai ở trong cái làng này Mà không biết tại pháp của thầy đâu Cho nên chỉ cần là lời thầy nói ra Họ đều tin răm rắp Cũng không có lấy một chút mảy mai nghi ngờ Sau khi cầm láp hù từ trong tay của thầy Đám người lại tiếp tục đào xuống Cho tới khi có người reo lên Ý, hình như đào tới nơi rồi đó, thầy Cái sẻn của con vừa trúng cái gì kêu cục một cái đó Đà đà, mọi người đào từ đó cho hai bên Nhẹ tay một chút Cố gắng đừng làm hổng thứ đó nha Làm theo lời thầy lãng nói Một lúc sau, mấy người thanh niên đưa được lên trên miệng hốn một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Bên trên chiếc hộp có những hình thù hoa văn kỳ lạ. Dân làng lúc này vẫn còn ở phía xa. Không ai dám lại gần vì sức nóng của chiếc hộp lan tỏa ra. Họ chỉ đứng bên đó mà ngó nghiêng sang. Xem chừng cũng đã tò mò lắm rồi. Như thấy điều gì đó không đúng, ông mịch lên tiếng hội thầy mình. Thầy à Lấy vật này lên ngay bây giờ Liệu có ổn hay không ạ Còn cái thứ phong ấn dưới kia thì sao Thầy lãng như đã tính toán từ trước đó Thầy cười đáp Yên tâm đi Thầy đã có chuẩn bị rồi Thầy còn đang mong chờ cái thứ kia nó sẽ tới đầy đó <cười> Còn bây giờ cô lẽ cần phải nói chuyện với dân làng một chút Về những việc sắp tới Thầy lãng mở chiếc hộp ra Cho tay vào trong túi Móc ra một đạo phù Dán lên cái thứ có ở trong hộp đó Lúc ấy sức nóng tỏa ra từ vật đó mới tan biến đi Dân làng đứng xung quanh Cũng dần dần kéo lại Đám người tò mò nhìn vào thầy lãng Thấy trên tay thầy Cầm một bức tượng con vật kỳ lạ Toàn thân mang một màu đỏ đậm Trên đầu có một chiếc sừng dài Trong vừa giống trọng Lại vừa giống kỳ lân Ông Thoàn tiến tới hỏi Ừ, đây là thứ gì vậy thầy? Đây chính là tỳ hưu Hay còn gọi là tịch tà Loại này tương truyền là đứa con thứ chính của rồng Kẻ có tính cách rất khùng ác Chuyên đi cắn tình huyết của ma quỷ yêu tà Ở trong đạo Pháp đó Tỳ hưu được coi là linh vật dùng để trừ tà bắt ma Và tượng tì hưu Nếu được sử dụng để hình thành nên các trận pháp diệt quỷ Thì sẽ mang tới một lực lượng rất lớn cho trận pháp đó À Vậy tượng tì hưu này Cũng sẽ hình thành lên một trận pháp đúng không thầy? Ừ Tượng làng nói đúng lắm Không chỉ có tượng này Mà ta còn tìm được hai tượng tì hưu khác Tương tự Tại đình làng và ngồi miếu hoàng kìa. Ba tượng này tạo thành một trận pháp phong ấn, và cái thứ được phong ấn, đó chính là thứ mà chúng ta cần phải tiêu diệt, để có thể chấm dứt những việc đang xảy ra ở làng này. Có vẻ như, những gì thầy Lãng vừa nói, vẫn còn khá mơ hồ. Chính vì thế mà đám người bên dưới, vẫn đang hiện ra một bộ mặt người ngắt. Cái này hiện tại rất khó Để có thể nấu đầy đủ với mọi người Mọi người chỉ cần hiểu rằng Dưới sân đình làng ta Đang có một thứ được phong ấn Trong hàng trăm năm qua Bởi một trận pháp Kết hợp bởi ba tượng tỷ hưu này Chính thứ đó đã thu hút đám yêu quỷ tới làng Gây ra những sự diệt kỳ quái trong những ngày qua Chỉ trong tối nay, thứ đó có thể thoát ra ngoài. Và nếu để nó thoát ra, thì sẽ rất nhiều người phải bỏ mạng. Vì vậy mà tôi mong trưởng làng hãy thông báo tới tất cả bà con. Từ chiều tối nay, hãy ở yên trong nhà mình. Hoặc là mọi người có thể tập trung lại một chỗ, tuyệt đối không ra ngoài, để tránh nguy hiểm tới tên mạng. Thấy được tính chất nghiêm trọng trong lời của thầy Lãng Trưởng làng không gặn hỏi gì thêm Mà nhanh chóng thông báo tin tức này đến mọi người Trưa hôm đó Thầy Lãng đưa cho ông Toan một sắp giấy vàng Rồi nói Trưởng làng à Đây là khu quỷ phụ Ông hãy chia cho mỗi nhà một tấm đi Bảo họ dán lên trước cửa ra vào Tôi sức đực cũng có hạng Không biết là có đủ cho mỗi nhà một lá hay không Nếu mà không đủ Thì mọi người chịu khó tới nhà nhau trú tạm đêm nay Tôi sợ rằng đêm nay ngoài cái thứ đáng sợ mà chúng ta cần tiêu diệt Thì sẽ có rất nhiều ma quỷ từ nơi khác tới nữa Ông Thoàn nghe tới đây Thì sắc mặt biến đổi Ông cũng không ngờ rằng Sự việc lại nghiêm trọng tới vậy Ờ dạ Để con đi làm ngay Làm ngay đây ạ Cá làng du chịu hôm đó Tán loạn cả lên Sau khi nhận vụ từ thầy Người ta còn nghĩ ra nhiều các phương án Chống ma chống quỷ khác nữa Có nhà lấy tổi sâu thành tượng dây lớn Rồi treo khắp nhà Dăng kính cả lối đi lối lại Sợ chưa đủ Người ta còn cho tổi vào mồm Nhài chóp chép Nhài tới khi mà mồm người nào cũng bổng trác Sưng phòng lên thì thôi Ê theo như mấy người này nói Thì lỡ không mai gặp con ma nào Chỉ cần thở ra một cái Thì ma quỷ cũng sẽ chạy mất dép Kinh khủng hơn Có bà kia còn bỏ mấy đứa con nít trong nhà Đây nè Đây cái chậu này Chúng mày đái vào đây cho bà Mẹ nó ma với quỷ Tao là tao cho mỗi con một bát nước đái Có mà chết cả loài nhà chúng nó Màn đêm buông xuống nhanh chóng Gió từ đầu thổi tới ngày càng lớn Lướt qua những tán cây Tạo thành những âm thanh rào rào Đám lá khô bay lên tứ tháng Không gian im lặng đến đáng sợ Không có tiếng mèo kêu chó sủa Không còn cả những tiếng côn trùng rã rích như mỗi khi Trên con đường làng tối tăm đó Có một nhân ảnh đang lướt đi nhanh chóng Người đó đi tới đâu Khoảng không trước mặt Như được sôi sáng tới đó Không ai khác chính là thầy lãng lặng nhìn xung quanh một lúc Thầy lãm bẩm Chân còn chưa chịu xuất hiện Không lẽ người muốn chết mà không rõ lý do sao Được rồi Vậy ta sẽ cho nhà ngư được tội nguyện Thầy ngồi xuống Bắt quyết đọc chú ngữ Một cách giới với sắc trắng nhạt nhạt dần hiện ra <cười> Lão già kìa Lão tới đây tìm cái chết có phải không được chị ta cho lão chết Một giọng nói âm vang Phát lên trong màn đêm đen tối Những tiếng cười ma quái Những tiếng bước chân rầm rập Những âm thanh kêu gào Tiếng khóc lóc tỉ ôi Tất cả những âm thanh ghê rợn ấy Như đang hòa quyện vào nhau Nghe như lúc gần lúc xa Dần đọc chú ngữ Thầy lãng khẽ mỉm cười Đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh Với âm dương nhãn của mình Thầy nhìn thấy những cái bóng đen Đang nhấp nhô di chuyển Chúng có ở khắp mọi nơi Cả trên trời dưới đất Hay là trên mặt nước Đám này môn hình vạn trạng Con thì béo tốt Con thì ốm nhôm Con thì mặt mũi dữ tận Con lại xinh đẹp như thần tiên trên trời Và đứng ở đó Ngay trước mặt thầy Là một con quỷ với thân hình to lớn Gương mặt quắc nhỏ xíu Mỏ nhọn Đôi mắt sáng quắc Đang phóng ra những tia sáng xanh lè Trên thân gã mặc một bộ áo giáp Với hai cậu vai là hai hình đầu chim Hướng sang hai bên Ở tắt lưng lại là một hình gương mặt quỷ sứ Trong rất dữ tận Trên tay hắn cầm một chiếc triệu lớn Chiếc rìu tảng mát ra những thứ ánh sáng xanh nhàng nhạt Toàn thân kẻ mới xuất hiện lúc này Tỏa ra một cổ lực lượng áp bức về bốn phía xung quanh Thầy lãng thấy hình thù của kẻ mới tới lạ kỳ như vậy thì cũng không thể đoán được nó là giống nội gì Thầy cất tiếng hỏi Người là yêu hay quỷ? <cười> Người muốn biết ta là ai? Chết đi Chết đi rồi ngươi sẽ biết Ta biết ngươi là hồn quỷ Một con quỷ được tạo lên Nhưng lại mang cả đặc điểm của cả loài yêu ta Chỉ không nghĩ nhà ngươi lại có một hình dáng kỳ dị tới như vậy đó Câu nói vừa rồi của thầy Lãng Dường như đã khiến cho kẻ mới xuất hiện thấy chậu dạ Ánh mắt gã khẽ động Nhưng cũng rất nhanh Lấy lại sự bình tĩnh <cười> Lão biết nhiều đó Lão còn biết thêm gì nữa hay không Cũng không sao Bởi chỉ một lát nữa thôi Lão sẽ phải chết tại nơi này Lão hay nhìn đi Xung quanh lão đến một con chuột Con cũng không bài lọt Hay lão hay làm gì đó cho ta vui đi Biết đâu ta lại đổi ý Không giết lão nữa thì sao <cười> quỷ quái cũng chỉ là quỷ quái Có phải người đang muốn kéo dài thời gian Người muốn thứ này có phải không Vừa nói, thầy lãng vừa đưa tay chỉ lên trời Ở trên đó, những tầng mây đen từ khi nào đã tan biến đi đâu hết Bầu trời bắt đầu le lối có ánh trăng chiếu xuống Nhưng ánh trăng hôm nay mang một thứ ánh sáng lạ kỳ. Không phải màu trắng êm dịu nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ nhạt, rất giống với màu máu. Ta nói đúng chứ? Người đang chờ cho thân xác bên dưới của ngươi hấp thụ đủ âm khí của anh trăng để mà nhập thể. Người nghĩ rằng sau khi ngươi có được thân xác của mình thì không ai làm gì được ngươi sao? Đúng như lời thầy lãng nói Từ khi kẻ này nghe thấy thầy nhắc tới hồn quỷ Thì hắn đã biết thầy lãng không phải tầm thường Rất có thể ông đã biết được Ý định mà hắn sắp thực hiện Chính vì thế Hắn đã có ý muốn kéo dài thời gian Để thăm dò thêm gã pháp sư già này Có điều âm mưu đã bị vạch trần Lão lại Và <cười> cho dù là ai cũng không quan trọng nữa Lão phải chết Trung bày Giết hắn cho ta Tức thì từ bốn phía Đám yêu quỷ ồ ạc lao tới phía thầy lãng Có vẻ như đám tiểu quỷ này Đã chờ đợi từ rất lâu rồi Này được kẻ đứng đầu cho phép Chúng không ngần ngại mà lao tới cắn xé Thầy lãng trên tay Cầm một thanh kiếm sắc trắng chối loạt Hóa hạt thần kiếm Trú tạc tạc Tức thì chỉ thấy thầy xoay người một vòng nhanh như chớp Người vừa xoay, kiếm vừa chém ra Kiếm khí phát ra mạnh mẽ Nhanh như điện xẹt, đánh về tứ phía Lúc này từ trung tâm chỗ thầy lãng đứng Một làng kiếm khí phát ra Tạo thành những luồng xung kích mạnh mẽ Luồng kiếm khí này đi tới đâu Đám yêu quỷ tan thành bụi tới đó Cả một vùng không gian trọng lớn của làng Chối lòa lên Những âm thanh ầm ầm vang lên như tiếng sấm rền Đám yêu quỷ chết Tạo thành những tinh phách bay trộm cả trời Về phần gã hồng quỷ kia Gã không ngờ lão già này ra tay đánh bất ngờ tới như vậy Chỉ trong một chiêu đầu tiên Lão đã vận ra một luồng sức mạnh gây gớm đến thế Nhưng gã cũng không phải tay vừa Tung người thoát ra khỏi vùng kiếm khí Gã bung chiếc rượu Bay bút về phía thầy Gã chắc chắn rằng một chém này của mình Sẽ có thể lấy mạng lão già kia Bởi lẽ lão còn đang Dùng chiêu Chưa hề thu lại Ê nhưng mà đó chính là gã nghĩ thôi Chứ thực chất Cho dù gã có cả thân xác Và nội đang ở đây Thì cũng chưa biết mẹo nào cắn biểu nào Thấy luôn kinh lực mạnh mẽ Từ chiếc rìu đang bổ xuống đầu mình Thầy lãng chỉ khẽ nhích miệng lên cười Rồi lập tức phản công Xưa nay khi diệt yêu hàng quỷ Thầy chỉ dùng một đến 2 chiêu duy nhất mà thôi Rất ít khi có trận chiến nào Thầy phải tốn thời gian với bọn yêu ta Một là đánh cho tan biến Hai là thua thì rút lui Thế nên lần này cũng vậy Nhìn cái địch đang công kích tới Thầy lắm bỏng độc chú tay thoang thoát múa kiếm ta thân hình lúc ẩn lúc hiện. Hồn quỷ nhìn thấy không chỉ một mà tới 8 hình ảnh của Thầy Lãng ở khắp mọi nơi. Bạch Hạc, ao kiếm. Tiếng hô lớn từ miệng Thầy Lãng vang lên. Thân ảnh của hồn quỷ, cùng lúc bị trúng mười mấy đạo kiếm quang, nhát nào cũng vào bị trí chí mạng cả. Thầy Lãng nhanh tay nổi, sau khi tung kiếm chém phục địch, thì thân thể lập tức quay trở về vị trí ban đầu và lúc đó, chiếc xiều với ma lực khủng khiếp cũng đang ầm ầm lao tới vị trí của ông đứng. Bạch Thạc giậm quan ngẩn. Miệng ông vừa hét lên, tức thì ngay phía trước thầy xuất hiện một màn ánh sáng bạc mờ ảo. Trong màn sương đó, thấp thoáng bóng hình một con hạc trắng đang dang đôi cánh chặn trước thân thể của thầy. Chân hạc giơ lên, thẳng về phía chiếc của hồn quỷ. Nghe ảnh một tiếng Và chiếc rìu bị đánh vỡ bụng ra Về phần hồng quỷ Gá vừa ăn một loạt kiếm chí mạng Từ thầy lãng Thì điều đứng Gá như không tin vào mắt mình Khi chiếc rìu mà hắn sử dụng Toàn bộ quỷ lực phóng tới Cũng bị lão già kia một chiêu đánh cho tan nát Thắp toán nhìn thấy bóng hạt trắng Trong chiêu thức vừa rồi Hồng quỷ kinh hải Gương mặt xanh lét của hắn Bây giờ lại càng xanh hơn Ngươi Ngươi là cùng với kẻ đó Trong đầu hắn Những cảnh tượng kinh hoàng Của gần 100 năm về trước Đang lờ mờ hiện ra Những thứ mà hắn đã phải chịu đựng Trước khi bị nhốt lại Trong cái phong ấn chích tiệt kia Những tưởng sau từng ấy năm Khi thoát ra ngoài Sẽ không còn ai ngăn cản được kế hoạch của hắn nữa Không ngờ Nhưng chỉ nói được tới đó, hắn cảm thấy thân thể của mình đang dần tách trời nhau ra. Từng cảm giác đau đớn dần xâm chiếm lấy toàn bộ con người hắn. Chỉ nghe ảnh lên một tiếng, thân thể của hồn quỷ đã nổ tan thành sát pháo. Thầy Lãng khẽ lắc đầu thang. Muốn cho người một cơ hội, chỉ là người không nhận và thuộc. Nói xong câu đó, thầy đứng lặng nhìn ánh trăng trên trời Nài đã dần chuyển sang màu trắng sáng êm dịu như vẻ vốn có của nó Thầy đưa tay vào trong túi, móc ra một con hạt giấy nhỏ Thầy đưa lên phía trước mặt, lẩm nhẩm chú ngữ, rồi phóng hạt lên trên trời Dưới ánh trăng mờ ảo, người ta thấy lờ mờ một bóng chim to lớn Đang cổng trên mình một ông cụ Với tả áo dài phất phơ trong gió Một người một chim Đang tiến thẳng tới vùng đất tối đen trước mặt Vùng đất mà người dân nơi này Vẫn thường gọi với cái tên Vùng đất hoàng Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gái vang lên khắp ngôi làng nhỏ. Dường như cả làng du đã có một đêm không ngủ. Trong đêm, người ta nghe thấy tiếng sấm xét đánh xuống từng hội. Những tia chớp xé toàn bầu trời. Đã lâu lắm rồi, họ mới được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Nghe những tiếng chim ríu rít chuyện cạnh. Rồi tiếng ve sầu kêu râm ràng trên những tán cây. Làng của chúng ta. Đã trở lại bình thường rồi Thật tốt quá Trong đám người lúc này Vang lên những tiếng nói cười vui vẻ Bỗng dưng lão đôn cất tiếng nói Tôi bảo chứ Lâu lắm rồi làng chúng ta mới có một dịp vui như thế này Từ cái ngày mà mấy cái lễ hội đình làng bị bãi bỏ Cả làng đâu còn dịp gì mà tổ chức ăn bận với nhau Nay tôi mạnh dạn có một ý kiến với trưởng làng như thế này Bất kỳ sao Nếu ngày hôm nay chúng ta tổ chức liên hoan một bữa đi Hè <cười> hè, hay lắm đó Ý của lão đồn phải lắm Ăn bận Lạng chúng ta cùng mấu trâu ăn bận Nghe thấy lão tham ăn của làng nói vậy Thì những tiếng người đồng tình cũng vang lên Đã một khoảng thời gian dài rồi Họ phải sống trong lo sợ Nên đây cũng coi là một dịp Để cho họ lấy lại tinh thần Và bắt đầu một cuộc sống mới <cười> được, được đó Vậy Lão Tuồn này sẽ lo hết Mọi chi phí của buổi liên hoàng tôi sẽ bỏ ra Người vừa lên tiếng là Lão Tuồn Sớm nay Lão đã đánh con xe công nông Chở gạch từ trên huyện về Thấy dân làng tập trung đông đúc Mà cũng tới góp vui Xưa nay nhà Lão vẫn được coi là người có điều kiện nhất trong cái làng này Cho nên việc Lão đứng ra nhận chi phí cho cuộc liên hoàng sắp tới cũng không làm gì bất ngật. Quá tốt rồi. Cô lão Tuần chẹo đứng ra, "Thì chúng ta còn ngại gì mà không làm một bữa thật linh đình đi. Quyết định như vậy đi ngà." Đến đó, nghe mọi người cùng đưa ý kiến như vậy, ông Thoan trưởng làng cũng gật đầu, tỏ ra đồng tình. Bởi hơn ai hết, ông cũng biết được những sự việc vừa trải qua nó quá là kinh khủng. Cá làng cần phải làm một cái gì đó để sửa chữa Xây dựng lại Nếu không Chẳng có ai chắc chắn những điều tương tự Sẽ không xảy ra trong tương lai Nhưng lòng ông vẫn đang lo lắng một điều Đó chính là từ đêm qua tới giờ Vẫn chưa thấy thầy lãng trở lại Ông đứng nhìn sang phía thầy mịch Cũng thoáng nhận ra những nét lo lắng Đang hiện trên gương mặt của ông ấy Ơ thầy lãng Thầy lãng về rồi kìa Thầy bời đôi Tiếng reo lên vừa rồi Là của bọn trẻ con Đã xóa tan đi mối ưu tư trong lòng của ông Thoan Ông đưa mắt nhìn về phía đầu con ngõ nhỏ Nơi có bóng hình già nua Mặc chiếc áo dài phất phơ tung bay trong gió Đang dẫn tiếng tới Đám nhỏ chạy ao trở đón thầy Như đón mẹ đi chợ về Bước tới gần đám đông Thầy lãng kém mỉm cười <cười> Chắc mọi người sốt trột lắm hả? Ờ, tôi có một chút chuyện cần phải giải quyết Ở bên kia khu đất hoàng đó Ừ, thầy, thầy bảo thầy vừa từ bên khu đất hoàng đó vậy sao? Đúng rồi Nhưng mà trưởng làng ông đừng đoàn Từ nay, đó không còn là một nơi đáng sợ với mọi người nữa Tôi đã đưa tất cả những quang hồn ở đó Xuống âm tàu địa phủ rồi Nghe thầy nói như vậy Gương mặt của trưởng làng mới dãn ra Thầy lãng lại nói Trưởng làng à Tôi có một chuyện muốn nói với bà con Tôi sẽ nói rõ những chuyện vừa rồi xảy ra trong làng Cho tất cả mọi người được biết Ông có thể tập hợp tất cả được hay không? À, à, dạ được chứ Tất cả dân làng cũng đang tập hợp tại đây cả rồi Cứ như thế Mà những người dân đang họ treo Cũng nhanh chóng yên lặng Họ lắng nghe những thứ mà trong những ngày qua Đã khiến cho họ phải sống trong lo sợ Nghe thầy lãng nói tới đâu Họ lạnh sống lưng tới đó Họ không nghĩ rằng Chính những hành động vô ý của mình Đã dẫn tới cục diện của ngày hôm nay cho làng của bọn họ từ nay Sẽ không còn nhận được sự che chở của thần thánh nữa Mọi người cứ yên tâm đi Mọi chuyện nó đã qua rồi Tôi sau này sẽ giúp bà con Khôi phục lại những gì đã mất Nhưng mà trước đó Tôi phải cho mọi người thấy những việc này Dạ xin thầy cứ nói đi ạ Chúng con xin nghe theo Tôi không thể nói tại đây được Được rồi Mọi người theo tôi Chứ không Thầy lãng bước đi trước, dân làng nối đuôi nhau bước theo. tới mương nước đầu làng, thầy dừng lại. Mọi người hãy nhìn xuống cái mương nước này đi, nó có đặc điểm gì lạ hay không? Đứng trước câu hỏi bất ngờ của thầy, thì đám dân làng chỉ biết lặng im. Với nào có ai thấy sự khác lạ của mương nước này đâu? tôi được chọn để tôi giải thích. Mương nước này thoạt nhìn qua không có gì khác lạ hết Nhưng nếu như ai hiểu về phong thủy thì có thể thấy được Mương nước này bao quanh phía trước ngôi làng mình Theo hình vận khuyên Nếu là hình vành khuyên ngược Thì sẽ tạo thành một cục Gọi là vô tình thủy Khi làng đã phạm phải cục này Nhẹ thì sự nghiệp người dân bế tắc Còn cái ngủ nghịch Gia nghiệp nhà nhà suy thoái Nặng hơn nữa thì mắc chứng huyết quan Tổn hại tới tính mạng Nhưng mà rất mai mượn nước này Không phải là bệnh khuyên ngược Mà nó lại tạo thành đúng thế phong thủy rất đẹp Khiến cho bà con sự nghiệp hành thông Phú quý song toàn Nghe thầy nói rất nhiều Nhưng đến đây Dân làng vẫn chưa hiểu ý của thầy Bởi lẽ rõ ràng cục thế phong thủy mà thầy đang nói Là có lợi mà Trưởng làng mới hỏi Ờ thưa thầy Vậy thì điều này sẽ tốt cho dân làng phải không? Hay là còn vấn đề gì khác mà thầy chưa nói ra? Trưởng làng nói đúng đó Tôi chưa nói hết Mọi người hãy tiến lại phía cây cầu đằng kia đi Vừa nói Thầy vừa chỉ tay về phía cây cầu Cách đó không xa Cây cầu nhìn còn khá mới Được làm bằng bê tông Cây cầu bắt qua con mương Một đầu thẳng tấp về phía cánh đồng Một đầu lại hướng về phía ngôi làng của mình Mà theo như tôi thấy Cây cầu này xiên thẳng vào vị trí cổng đình làng. Ờ, như vậy thì có ảnh hưởng gì sao thầy? Có. Ảnh hưởng rất lớn là đằng khác đó. Mương nước hình bành khuyên. Cây cầu Bắc ngang này. Vô tình tạo thành một cục thế gọi là phi đào sắc. Hay phi nhẫn xạ mùng. Bà con hãy nhìn xem Còn mượn uống cầm Có khác nào dây cung đang kéo căng Cho cây cầu bắt ngang Hướng về định lạng Khác nào mũi tên đã được lấp Và bắn về phía đó Cục thế như thế này Thì sớm muộn dì lạng cũng sẽ gặp hỏa Mà chưa hết Mọi người hãy nhìn dòng nước này đi Nếu mùa mưa to bão lũ Thì dòng nước có xu hướng trải vào trong làng Đây chính là sung tâm thủy Một thế cục không tốt đẹp Ừ... Chuyện này thì... giờ uh, Thưa thầy Vậy bây giờ làng con cần làm gì Để thay đổi thế cục này đi Thay đổi thì không khó bà con chỉ cần thay đổi đường đi của con mương này một chút là được Nhưng điều ta thắc mắc là nếu đây là sự trùng hợp Thì quá thật làng mình còn có nhiều sự trùng hợp chết người nữa đó Trưởng làng lúc này đã có chút trung trung Khi nghe thầy nói về những điều vừa rồi Tuy ông ấy đã cố trấn tỉnh lại Nhưng cái vẻ trung sợ ấy vẫn để lộ ra ngoài Thầy lãng như thấy được Thầy chỉ mỉm cười Hờ <cười> Đi, chúng ta đi về phía đỉnh Một lúc sau, mọi người đã đứng chật kính nơi sân đỉnh Và cũng như khi ở mương nước trước làng Thầy bắt đầu chỉ ra những cục thế phong thủy xấu Thầy nhìn xuống hậu nước trước mặt đỉnh mà nói Mọi người nhìn hậu nước kia Nếu chỉ nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ đây là thế phong thủy đường tiện tụ thủy thường thấy trong các định làng. Nhưng rõ ràng là hồ nước này đã bị động tai động chân vô, tạo thành thế huyết bạn chiếu kính. Anh năng phản chiếu lên từ hồ nước lâu ngày, sẽ trở thành một loại sát khí có hại cho nơi đây. Mà không chỉ vậy thôi đâu. Mọi người hãy nhìn về phía bên phải của ngôi định, nhìn về ngọn núi kìa. Nếu là một ông thầy phong thủy bình thường Người ta sẽ nói thấy phong thủy của ngôi đình này tốt Khi mà có tả thành lòng Hữu Bạch Hổ ngự ở hai bên Nhưng nhìn kỹ vào Bạch Hổ bên phải đi Hội người có thấy điều khác lạ hay không? Có một đoạn bị lấm lại Trong không khác gì Bạch Hổ đang há miệng cả Khoảng lỗm đó hướng thẳng dịp với đình làng này các nào đình làng trôi vào miệng hổ Ta hỏi Còn ai sống được mà ra khỏi miệng cọp hay không? Cứ như thế Không để ai hỏi thêm Thầy Lãng tiếp tục nói Cũng không phải chỉ có như thế Tôi thấy đình làng Có cấu trúc rất kỳ lạ Ngoài Ngoài tả vu Hữu vù, định còn xây thêm hai ngôi nhà nhỏ phía sau đại định, kết hợp với tả và hữu vù phía trước, tạo thành một thế gọi là người khiên kiểu. Một thế khiến cho nhà nhà tổn đình và trạch bất an. Sao? Bây giờ trưởng lạc và bà con còn nghĩ đây là sự trùng hợp hay không? Tôi thì tôi không cho là như thế. Bởi những thứ tôi vừa nói ra, dường như chỉ mới được xây dựng gần đây Và quan trọng hơn là đêm qua, khi tôi tới khu đất hoàng đất Lại phát hiện ra nơi đó, giống tồn tại một kích giới phòng ấn bào quanh khu đất Nó khiến cho những hồn ma nơi ấy không thể thoát ra khỏi vùng đất này Nhưng có kẻ nào đó đã phá đi phòng ấn rồi Chính vì vậy mà ma tà nơi đó mới có thể xâm phạm ra các khu vực xung quanh. Ai, rất tiếc tôi phải nói rằng chuyện này còn có bàn tay của một người nào đó gây ra. Với mục đích là làm cho làng ta bị điêu đứng. Và người ấy có thể đang ở ngay trong làng này. Những lời vừa rồi của thầy Lãng Khiến cho đám dân làng đứng đó chết lặng đi Một điều mà bà con nơi đây Chẳng bao giờ nghĩ tới Đó chính là trong làng lại có một kẻ phản trắc như vậy Những tiếng xì xào lại vang lên Tâm trạng nghi kỵ lẫn nhau Đã bắt đầu xuất hiện trong một số người Không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn Thì bỗng một giọng nói vang lên Ờ, tôi biết là ai rồi Trưởng làng Là ông có phải không? Ở kìa bác Đông, sao bác lại nói như vậy? Tôi có làm gì mà bắt cho là tôi chứ? Bị bất ngờ vì câu nói của lão đông Ông Thoan đứng ngớ người ra Không chỉ có ông, mà một vài người dân đứng đó Cũng không đồng tình với ý kiến của lão đông Nè, ông bị làm sao vậy? Chủng làng, làng là người như thế nào ai mà không biết? Bao nhiêu năm qua phục vụ dân làng như vậy? Sao ông lại nghi ngờ bắt ấy chứ? <cười> Phục cổ dân làng sao Theo tôi thấy thì không phải như thế đâu Ông ta làm cái gì cũng có mục đích cả Mọi người thử nghĩ mà xem Tất cả những việc vừa rồi thầy nói Không phải đều là do ông thoang nhúng tay bỏ hay sao Chỉ có ông ta là trưởng làng Mới làm được việc đó thôi Lại thêm việc con trai ông ta chết trong miếu Chính nó là đứa đi ăn trộm đồ Cho bị thần miếu giết Còn không đúng hay sao chứ? Ông Thoàn trưởng làng Vốn là một người điềm tĩnh Chưa bao giờ mất kiểm soát Vì mà bây giờ cũng phải cực kỳ tức giận Chỉ thẳng mặt lão đông Này ông kia Ông nói tôi thì được Đừng lôi thằng con đã chết tôi ra làm trò đùa Đúng Tôi là trưởng làng Thì tôi phải có phần Trong tất cả những việc xây dựng lớn nhỏ đó cô lạc. Như vậy có gì là không đúng chứ? con thằng con tôi nó chết trong đó. Còn chưa rõ nguyên do. Ai trong các người bắt được tay nó ăn trộm đồ? Nếu là nó bị ma quỷ mang về đó thì sao? <cười> vậy tôi hỏi ông. Tại sao trước khi ông làm mỗi cách. Để dân lạc không thợ cúng đình miếu. Sao lại bỏ đi các lễ hội đình làng. Tại sao chứ? Nhưng này ông giải thích như thế nào đây? Bị hội trúng một sự việc có trả lời sắc mặt ông Thoan tỏ ra lúng túng Ông à ờ Ừ, chuyện này Chuyện này không chỉ một mình tôi quyết là được Nếu người dân trong làng không đồng tình Thì làm sao một mình tôi yêu cầu các cửa hủy bỏ được chứ? Thầy lãng thông thả can ngăn Mọi người bình tĩnh đi Theo tôi biết Thì chuyện này không liên quan tới trưởng làng đâu Nghe thầy nói vậy Lão đôn liền nói Thưa thầy Không phải ông ta Thì còn ai vào đây chứ Anh hãy cứ bình tĩnh Tôi nghĩ Ở đây có người biết được kẻ đó là ai Trưởng làng à Trước hết ông hãy nói Tại sao lại ủng hộ việc không thợ cúng của làng nữa? Ờ, ý, chuyện này chuyện này thì... À, tôi biết là ông có điều khó nói Nhưng nếu bây giờ không nói ra Còn chờ tới khi nào nữa? Không lẽ ông muốn cho cả làng này Quy cho mình tội phản trắc hay sao? À, thôi được rồi Con sẽ nói Trương mặt ông Thoan lúc này Như đang hồi tưởng lại một việc đã xảy ra từ rất lâu Là do giấc mơ đó Khoảng 10 năm về trước Có một khoảng thời gian con thường nằm mơ thấy một người Nói rằng Nếu còn thờ cúng tại đình miếu Thì... Thì cả nhà con sẽ chết sạch Lúc đầu con không tin Nhưng mà giấc mơ đó cứ lập đi lặp lại mỗi ngày. Rồi người nhà lại thay nhau mà ốm đau truyền biên. Chạy chữa cứu gì cũng không khỏi được. sau cùng mờ. Mà... sau cùng. Anh bãi bỏ đi diệt thờ cung đình miếu phải không? Ừ, dạ không. Với mặt của ông Thoan lúc này như khẩn lại. Dường như ông đang nhớ ra một vấn đề gì đó còn còn biết kẻ đó là ai rồi còn biết rồi Chính lão ta Chính lão đã đưa con tới chỗ tên thầy kia Cả thầy đó đã xem một quẻ đối việc thợ cúng đình miếu Làm cho gia trạch nhà con điêu đứng Không dừng lại sẽ chết cả nhà Mà cũng chính lão ta cũng có nhúng tay vào tất cả những việc thầy nói ở trên Lão ấy là người đã chi tiện Và thuê thợ về làm cho những thứ đó Ngay cả ngọn núi đằng kia Cũng chính gã cho người đào xẻ lấy đất Là lão tuồn đó Chính lão là kẻ gây ra những chuyện này đó Tiếng đám đông xôn xao lên Khi nghe xong những lời ông Thoan nói Nếu đúng như những gì ông trưởng làng nói Thì họ không thể ngờ được Một người như lão tuồn Người mà hầu như không bao giờ Thấy quan tâm tới các việc lớn nhỏ của làng Lại là người gây ra chuyện này Đám người đứng đó ngó nghiêng tìm kiếm Nhưng dường như lão tuồn Đã bốc hơi đi mất từ lúc nào <cười> Khả lắm lão già Chỉ mới đến đây vài ngày thôi A kiến mọi chuyện của ta bại lộ rồi. Đám dân làng nghe thấy âm thanh này thì xôn xao, bắt đầu tìm kiếm lão Tùng. Nhưng Tề Lãng lên tiếng. Mọi người không cần tìm nữa. Hắn ta không còn ở đây đâu. Có thể dùng thiền ly chuyện âm cũng gọi là có chút ít phản lệnh rồi. Lũ người ngu xuẩn kia. Lần này coi như các người may mắn Lần sau Ta sẽ còn trở lại Hãy nhớ đó Nhớ thật kỹ đi Nè Lão tội kia Tại sao lão lại làm vậy Làng này đã có ai đắc tội gì với lão Lão đi đâu Lão đi đâu cũng phải nói rõ trắng đèn cho chúng tôi chứ Được Các người muốn biết rõ trắng đèn sau Chỉ các người nhận lấy hôm nay Đều là do khi xưa cha ông của các người Đối xử với chúng ta mà ra cả Thôi cho các người biết cũng được Ta đây chính là người của làng Hương Cô làng bị lũ người khốn kiếp xung quanh đầy ruồn bỏ Sau khi làng chúng ta xảy ra chuyện Ông bà nội của ta từ xa trở về Đã tìm cách trà trộn vào trong làng này Chúng ta luôn luôn tìm cách Tiêu diệt lũ người các người Để các người phải chịu Đừng nỗi đau đớn thống khổ Như ông cha ta đã từng phải chịu Rồi tình cờ ta biết được Về thứ đang được phong ấn dưới kia Ta đã lên kế hoạch phá bỏ nó đi Phá quỷ phong thủy của làng này <cười> Bà trưởng làng à, cũng chính là ta sai gửi thú trê thằng con của người đi ăn trộm đồ trong miếu đó. <cười> Chỉ tiếc là phút cuối, chính nó lại làm hỏng việc của ta. Cảm giác của người lúc này ra sao hả? Bị mất đi người thân như thế nào? <cười> Giọng cười như vọng lại từ một nơi xa xăm Tất cả dân làng đứng chết lặng Khi biết được sự thật đó Chỉ vì việc làm của đời cha ông Mà nay họ phải gánh chịu những hậu quả Phải trả giá bằng cả mạng người Nhưng rồi việc này là đúng hay sai Nếu đổi lại là dân làng hương khi đó Liệu họ có gian tay giúp đỡ Những người dân đến từ nơi khác Những người không quen không biết Đấy rồi bỏ qua những mối nguy hiểm tới tính mạng Của chính bản thân Của chính gia đình mình Tiếng gà gái sáng lại vang lên Mặt trời bắt đầu những tia nắng sớm Chiếu xuống ngôi làng nhỏ Những cơn gió nhẹ thoang thoảng Của buổi sớm mùa hè Làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu Trên con đường làng Bóng dáng hai người đàn ông Đang lầm lũi bước đi Đó chính là thầy trò của thầy lãng Sau khi đã chỉ bảo dân làng Những việc cần để xây dựng lại miếu thờ Cũng như đình làng Hai thầy trò ra đi tự sớm Để tránh sự ồn ào không đáng có Xưa nay họ vẫn luôn như thế Làm ưng Nhưng không cần báo đáp Bạch ạ Xong chuyện lần này Ta thấy lòng mình thật nhẹ nhõm Vậy là việc mà sư phụ giao phó năm xưa Đã được hoàn thành Chỉ tiếc là Như hiểu được nỗi tâm sự của thầy mình Ông Mịch liền nói Chị Hay là chúng ta thử một lần nữa đi Có được không thầy <cười> Không cần Thầy vẫn thường nói với con Phạm việc gì trên đời Cũng nên thuận theo tự nhiên Bà con hãy nhìn kìa, có ai đang đứng ở kìa? <cười> <cười> từ xa, loáng thoáng trong màn xương sớm, thấp thoáng có hai bóng người. Một người đàn bà và một đứa con nhỏ. Dường như họ đã chờ đợi hai thầy trò từ rất lâu rồi. Thoáng thấy bóng của hai người đàn ông bước tới. Trên môi người phụ nữ khe nở trong một nụ cười. <cười> thầy à Không phải thầy đã nói Sẽ đưa thằng Minh đi theo sao ạ Quý thính giả vừa nghe xong Phần 1 Của truyền kỳ một pháp sư Tác giả Hòa Biển À, qua tuần thứ tiếp theo á, Là trưa ngày thứ 3 Chúng ta sẽ cùng bước tiếp phần thứ hai Của bộ truyện Và có thể là chúng ta sẽ bắt đầu hành trình Của cậu bé Minh Được theo thầy lãng học đạo à, Hiện tại thì đang sẵn sàng Chỉ có hai phần thôi quy phục vụ phần 1 cho đến phần 2 Sau đó chúng ta sẽ bước qua bộ truyện khác Và chờ đợi những phần tiếp theo Của hòa biển nhé Chúc quý thính giả một ngày thật an lành Xin chào và hẹn gặp lại